Bạn đang nghe truyện audio Gái Đế Khiêu Chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Truyện được phát trên website truyen.mốtvn.com. Người đọc: Hồng Hạnh. Chương 309: Mẹ con khốn khổ. Hồng chọn thời điểm vào buổi trưa gửi tin nhắn qua, như vậy mới đảm bảo Tạ Thiên Ngân có thể nhìn thấy tin đến. Lúc này, Tạ Thiên Ngân vừa ăn bữa trưa xong, Ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi Đang định về phòng sẽ ngủ trưa Nhưng không ngờ nhận được tin nhắn Từ số máy lạ gửi đến Vừa mở ra nhìn đã sợ hết hồn Liền hô lên Chú Nghe tiếng thét sợ hãi Phong khải trạch chạy nhanh qua Cho rằng cô đã xảy ra chuyện Vội vàng hỏi Thiên ngân sao thế Khỉ con anh xem Chú bị người ta bắt cóc rồi Cái gì người nào bị bắt cóc hả Vừa lúc đấy phương dung đi tới, nghe từ bắt cóc gì đó, nghĩ tới chuyện lúc trước, Phong Khải Trạch bị người ta bắt cóc, trong lòng rất lo lắng. liền vội hỏi, bởi vì bà không muốn chuyện bắt cóc kia là xảy ra nữa. Chú con bị bắt cóc, nhìn trong hình, thấy chú ấy bị trói có vẻ chật vật, chứng thở đã bị bắt đi một khoảng thời gian dài. Khỉ con, anh có nghĩ ra, rốt cuộc người nào bắt cóc chú em không? Tạ Thiên Ngân vừa nghĩ tới tạ Chánh Phong đang gặp nguy hiểm, trong lòng rất sốt ruột. Cô đã từng nếm trải mùi vị bắt cóc, khiến cho Hùng Phi phách lạc hết một lần. Bây giờ lại nếm trải qua, cô không biết mình có thể cầm cự nổi nữa không? Phong Khải Trạch nhìn tấm hình trong điện thoại di động, muốn từ đó tìm ra đầu mối. Nhưng nhìn nửa ngày, chỉ thấy toàn là vách tường bằng sắt, những thứ khác đều không nhìn thấy. Bất đắc dĩ trả lời. Thiên Ngân, anh xin lỗi, quả thật lần này, anh không thể đoán ra, ai bắt cóc chú em. Từ hình ảnh trong hình, chỉ biết chú em bị giam lỏng trong một căn phòng, bốn bề đều là vách sắt, còn những chuyện khác, anh quả thật không biết. Tạ Chánh Phong chỉ là một nghệ nhân trồng hoa, ngày thường không có gây thù chút oán với ai, cũng không thích đi đâu chơi. Còn tạ Minh Sang và Ninh Nghiên cũng đã bỏ đi, còn ai muốn gây bất lợi cho ông ấy nữa chứ? Chú không có tiền của gì, vì sao chúng lại bắt cóc chú hả? Chú con không có, nhưng con có. Bắt cóc ông ấy, để đòi con trả tiền chuột, cũng giống nhau thôi. Lúc trước con cầm 10 tỷ đi cứu Hải trạch, lúc đó có rất nhiều người biết. Chắc chắn vào những lúc đó, đã có người nghĩ cách muốn đoạt lấy số tiền của con. Đối phương Dung dù biết người đã bị bắt cóc đi, nhưng cũng không có nhiều cảm xúc đối với chuyện này lắm. Nhưng vì thấy Tạ Thiên Ngân lo lắng, bà đành phải giả vờ một chút. Nói vậy là do con hại chú, nên ông mới bị bắt cóc đi. Nghe đối phương dung phân tích, càng khiến Tạ Thiên Ngân tự trách mình nhiều hơn, càng ngày càng thấy tiền không phải là thứ tốt lành gì. Nếu như cô không có tiền, sẽ không có nhiều người tìm cách đối phá với cô, sẽ không liên lụy tới những người thân của cô. Phong Khải Trạch không vui trợn mắt nhìn đối Phương Dung trách bà ăn nói lung tung mẹ không biết thì thôi từng ăn nói lung tung làm cho Thiên Ngân sợ con cảm thấy chuyện này không phải như vậy rõ ràng còn có ủng khúc riêng vụ việc này không phải chỉ đơn giản muốn bắt cóc người đi thôi đâu mặc dù lần trước con bị bắt cóc lộ chuyện tạ Thiên Ngân có 10 tỷ nhưng kết quả mà ôm Thiếu Hoa và Đường Phi nhận được đã khiến mọi người sáng mắt ra rồi Con nghĩ không có tên bắt cóc ngu ngốc nào, dám có gan to chọc giận tới con nữa đâu. Nếu không đơn thuần chỉ là bắt cóc, vậy thì là sao hả? Khỉ con, anh rất thông minh, hãy mau nghĩ xem, khả năng lớn nhất có thể xảy ra là gì? Từ hình ảnh này cho thấy, chú em bị nhốt khoảng chừng đã mấy ngày. Nếu như bị bọn cướp bắt cóc, sao lại để lâu như vậy mới gửi tin nhắn đi? Vừa rồi, anh đã gọi điện thoại lại, Nhưng đối phương đã khóa máy, anh đã liên hệ số của chú, thì cũng bị khóa máy. Có thể thấy được, bọn họ chỉ muốn gửi những tấm hình này tới cho chúng ta, để ngày nào chúng ta cũng phải lo lắng. Theo suy đoán của anh, lần sau, bọn chúng sẽ gửi cho chúng ta những tấm ảnh có tình trạng tồi tệ hơn, để chúng ta sợ hãi mà không thể làm được gì cả. Sốt cuộc là ai lại có giả tâm như vậy, bắt cóc chú em chứ? Chẳng lẽ có liên quan tới Hồng Thi na? Không, cô không thể suy đoán lung tung, tránh đoán sai mọi việc. Bất kể là ai, hắn muốn đạt được mục đích, nhất định sẽ liên lạc với chúng ta. Khi hắn chưa đạt được mục đích, thì nhất định chú em sẽ không gặp nguy hiểm gì. Cho nên em đừng quá lo lắng, hãy bình tĩnh lại một chút đi. Lúc anh bị bắt cóc đã khiến em sợ muốn chết, bây giờ lại xảy ra nữa, thật khiến em không thể nào an tâm được. Em đừng suy nghĩ nhiều quá Có lẽ là do người nào đó có giả tâm Nên mấy bày ra vở kịch này Anh đến khu vườn hoa xem một chút Nếu như thấy chú Lập tức sẽ gọi điện thoại cho em biết Nếu không thấy Cũng sẽ tìm ra chút dấu vết gì đó Vậy anh phải cẩn thận một chút nha Em yên tâm Anh sẽ không để mọi chuyện cái diễn lại đâu Tốt tốt cho thiên ngưng Còn đi ra ngoài một chút Sau khi Phong Khải Trạch dặn dò xong Liền đứng dậy rời đi, muốn mau chóng điều tra rõ chuyện này. Mặc dù anh có chút nghi ngờ người của Hồng Gia, nhưng lại không có bằng chứng xác thật, nên không dám vội vàng kết luận. Chuyện này cũng có thể là do cả Minh Sang gây ra. Ra ngoài xài hết tiền, rồi quay trở về mới dẫn nên mối họa này. Chuyện được phát trên website truyền.mútvn.com Bất kể là ai, chỉ cần bắt được kẻ đứng phía sau, Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng. Tạ Minh Sang và Ninh Nghiên chịu đựng không nổi cực khổ, nên đã đến bên ngoài hoa viên tạ chánh phong chờ đợi, dường như chỉ dám đứng ở xa, không dám tiến lại gần. Ninh Nghiên nhẹ nhàng đẩy tạ Minh Sang, gọi cô đi. Minh Sang, con luôn lớn gan, da mặt lại khá dày, con đi gõ cửa đi. Tạ Minh Sang không muốn, phản bác lại. Mẹ là vợ của cha, vợ đến tìm chồng. Đó là chuyện đương nhiên, tại sao mẹ không đi gõ cửa chứ? Con cũng không phải không biết, mẹ và cha con đã ly hôn. Bây giờ mẹ như thế này, còn mặt mũi nào dám gặp ông ấy chứ? Con đi đi. Hai chúng ta đều thê thảm như nhau, mẹ không còn mặt mũi để gặp ông. Chẳng lẽ con có sao? Này, không phải đều do con gây ra hả? Ai biểu con tiêu hết tiền chỉ trong vòng một tháng làm gì? Cho nên chúng ta mới luân lạc tới bước đường này Mới rõ ra là y như kẻ ăn mày Mẹ, số tiền kia là của con Con đưa cho ai thì có liên quan gì tới mẹ chứ? vả lại, số tiền đưa cho Lâm Tiểu Phàm Cũng đã được mẹ đồng ý Sao bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên một mình con chứ? Nếu không phải do con mang tên Lâm Tiểu Phàm kia về Sao mẹ lại bị những lời nói ngon tiếng ngọt của con lừa chứ? Mẹ bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ Thì có liên quan gì tới con hả Hai mẹ con càng ngày càng tranh cãi kịch liệt So với lúc trước Tình cảm của họ đã nhạt đi rất nhiều Bây giờ Y như hai kẻ thù truyền kiếp gặp nhau Cuối cùng Vẫn là ninh nghiêng đứng ra hòa giải Chấm dứt cuộc cãi vã vô nghĩa này Được rồi được rồi Chúng ta cứ cãi nhau như vậy Thì có ích gì Bây giờ trên người không có tiền Đồ đạc quý giá gì cũng mất hết Bụng lại đói Mà còn sĩ diện nữa hả? Thôi, để mẹ đi gõ cửa cho. Mẹ, con đi với mẹ. Mẹ nói rất đúng. Bây giờ hai chúng ta đã vào đường cùng. Còn nghĩ tới mặt mũi làm gì? huống chi, mặt mũi của chúng ta đã sớm không còn. Thôi, cứ tới gõ cửa đi mẹ. Tạ Minh Sang cũng đã thông suốt, không còn quật cường như xưa, liền đi thẳng tới cửa. Nhưng khi bọn họ đến gần cửa, Lại phát hiện trên cửa có treo một tấm bản hiệu Trên đó viết Chủ nhân đã đi ra ngoài Chưa định ngày về Thấy tám chữ này Cả hai liền tuyệt vọng Vô lực ngã ngồi trên đất Minh Sang Cha con đã đi ra ngoài Làm sao bây giờ Mẹ hỏi con Con biết hỏi ai chứ Chi bằng Bây giờ chúng ta cứ đi về trước Chẳng phải chúng ta còn một căn nhà riêng sao Cứ về nhà trước tìm một chút nước uống Rồi mượn của hàng xóm chút đỉnh tiền Sau này mới tìm cách khác vậy Đợi chút nữa đi Bây giờ mẹ rất đói Tay chân đều bụng rụng hết rồi Ngồi xuống nghỉ một chút đã Tạ Minh Sang sụi lơn ngồi ấp xuống đất Cả người không còn chút sức sống nào Cũng tốt Nghỉ ngơi một chút Có sức lực rồi hãy quay trở về Tình trạng của Ninh Nghiên Cũng không khá hơn chút nào Không còn tí sức lực nào ngồi ấp xuống đất. Lúc đầu rời đi, cả hai còn có chút tiền trong người, nghĩ rằng có thể dựa vào chút tiền này mà sống qua ngày. Ai ngờ bị một tên lưu theo dõi, giả làm công tử nhà giàu, lừa hết tiền của hai người, ngay cả đồ đạc và quần áo của họ, hắn cũng trộm đi, khiến hai người bây giờ ngay cả chút tiền lẻ cũng không có, tiền để trả tiền xe đi về đây cũng đều là xin của người đi đường mà có được. Mẹ Bây giờ con thật sự rất hối hận Con vô cùng hối hận Hối hận về những gì Mình đã làm với chị họ Con thật hối hận Khi lúc trước lại ngu ngốc Muốn giành đi chồng sắp cưới của chị họ còn tham vọng nghĩ Sẽ giành được cả phong khải trạch Con quả thật rất hối hận Nếu như lúc đầu Con không giành ôn thiếu hoa Rồi không làm những chuyện ngu ngốc kia Thì tốt biết mấy Từ trước đến nay Chị họ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với con Vậy mà con cứ đi khắp nơi Gây sự với chị ấy Hết lần này tới lần khác tổn thương chị ấy Con có kết cục như hôm nay Cũng chính là báo ứng Mà ông trời muốn trừng phạt con Con cũng không nên khinh thường cha của con Bất kể con đã làm sai điều gì Cha cũng không có bỏ rơi con Nhưng con lại không hề ngó ngàng tới ông Lại còn khinh thường ông nữa Mẹ Con biết mình sai rồi con thật sự xin lỗi. Tạ Minh Sang thấy mình gặp phải kết cục thê thảm như hôm nay, nghĩ tới những chuyện lúc trước mình đã làm, cảm thấy vô cùng hối hận, nhào vào trong ngực ninh nghiêng mà khóc lớn. Lúc đầu, cô còn cười nhạo các bạn của mình chọn chồng quá tầm thường, không có gì tài giỏi. Nhưng mà bây giờ, cô còn có tư cách gì để cười nhạo người khác nữa chứ? Lúc đầu, Cô cảm thấy mình có một người cha vô vị là chuyện đáng xấu hổ Nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy mình mới chính là kẻ xấu nhất Cô là kiểu điển hình của những người chưa phút cuối cùng chưa dừng lại Chưa vào quan tài thì chưa chịu hối hận Sao mẹ không hối hận chứ? Đều là lỗi của mẹ Nếu từ nhỏ không dạy con đừng mơ tưởng viễn vong về tiền tài địa vị Sẽ không đẩy con vào con đường này Mẹ không nên xem thường cha con Mẹ thường hay nhớ lại cuộc sống lúc trước của ba người chúng ta Dù không giàu có gì Nhưng thật sự rất hạnh phúc Nếu như không phải do mẹ tham lam Hàm hư vinh Cũng sẽ không có kết cục như hôm nay Nình nghiền ôm lấy con gái của mình Hối hận khóc sống lên Bây giờ quả thật Đã không còn mơ mộng viễn vong nữa rồi Lúc trước khi chồng bà đòi nhảy lầu Bà cứ đứng bất động không chịu nhúc nhích Chỉ lao vấn đề tài sản Không quan tâm chồng đi làm việc bên ngoài Cực khổ như thế nào Bà có xứng đáng là vợ không? Mẹ Con, con rất đói Mẹ cũng đói Đi thôi, đi về trước rồi mình cùng nhau nghĩ cách Dạ Hai mẹ con đỡ nhau đứng dậy Nhưng khi ngẩn đầu lên nhìn Nhìn thấy người đứng trước mắt Làm cho hai người sợ hết hồn Tạ Minh Sang bị dọa tới mức phải trốn sau lưng Ninh Nghiên. Ninh Nghiên nhìn người trước mắt, lúc đầu còn có chút sợ, nhưng nghĩ tới tình cảnh bây giờ, chết đi còn tốt hơn, cho nên cũng không còn sợ hãi, mà dũng cảm đối mặt. Phong Thiếu Gia, cậu tới tìm Tạ Chánh Phong sao? Hết chương 309, chuyện được phát trên website truyện.mupvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.